Kinh số 20 Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạc Kinh Chi Kim Dịch Kinh Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạc nghe như vậy Một thời Phật cùng 500 sa môn Đi đến Việt kỳ Đến thành cổ sa Ngài ngồi dưới gốc cây ngoài thành Nơi xóm này có một phạm trí hào phú Hiền trí tên Phí Ca Sa Hiểu rõ kinh sách Và sự dân hành của tinh tú Ai có hỏi điều gì cũng đều trả lời được Ông có 500 đệ tử Đứng đầu trong số đó Là A Bạc A Bạc hỏi thầy Hôm nay có Phật đến mọi người khen ngợi đức của ngài tiếng tâm bao trùm trời đất chẳng biết ngài là người thế nào phí ca sa đáp ta nghe gì ấy dòng họ thích là thế tự của quốc dương xuất hiện không có thầy tự mình trước tá kinh điển để giáo hóa a bạt thưa nếu không có thầy tiếng tâm đâu có tốt đại con của quốc dương phần nhiều kiêu mạn dâm dục và ham lạc thú làm sao đi bộ từ hạ mình xuống để khắc thực dạy bảo người không mệt mỏi vị ấy là bậc chân nhân sao xin thầy nên đi đến để xem đạo đức của vị ấy quý ca sa nói chẳng phải vậy ta ở đời hòa phú hiền trí thông minh nhiều tài còn vị kia mới xuất hiện đáng lẽ phải đến ý kiến ta mới đúng ta không nên đi a bạc thưa con nghe trời đế thích phạm thiên thứ bảy đều đến để hầu hạ vị ấy những đệ tử được vị ấy dạy đều chứng ngũ thông có thể bay đi nhẹ nhàng thấy xa nghe suốt Biết được ý chí của người Và từ đâu sanh đến chết đi về đâu Hơn nữa Vì đó là thầy của trời Sao không chịu đến ý kiến Phí ca sa bảo Kinh nói Để dương sanh con có 32 tướng tốt Lập tức làm hoàng đế phi hành Làm vua bốn châu thiên hạ Tự nhiên có bảy báo Kim luân báo, bạch tường báo, ngựa báo Ngọc nữ báo, thần châu báo Cư sĩ báo, hiện tướng báo Có ngàn người con đều có tài giỏi, sáng suốt, quy sức mạnh mẽ. Một người xứng ngàn người, không dùng binh gầy, cuộc đời thái bình. Nếu bỏ thiên hạ, tự nhiên thành Phật, đẩy Pháp vô di giáo hóa độ người đạt đạo, có phải là gì ấy chăng? Ông hãy đến xem thử. Có tướng ấy thì đúng là Phật, ta sẽ thờ ngài. a bạc thưa, cho phép con đi cùng với các bạn đồng học. Thầy nói rất hay a bạc cùng với năm trăm đệ tử của thầy đồng đến chỗ phật đều xuống xe nhún nhường vái chào phật phật bảo ngồi năm trăm người đều ngồi chỉ có a bạc ngập ngừng nhìn bên phải bên trái tỉ mỉ xem tướng phật đức phật biết ý ấy ngài cũng đứng dậy và làm như thế a bạc đứng thì phật cũng đứng a bạc ngồi thì phật cũng ngồi a bạc bèn hỏi đức phật ngài trước kia thời đạo nào mà cạo bỏ râu tóc Mặc cà xa, ôm bình bát nên thế nào? Phật nói Từ khi ta cầu đạo đến nay Đã trải qua nhiều kiếp lâu xa Không thể kể hết Thường thờ chư Phật, hành đạo Bồ Tát Đã thờ kính vô số thầy bạn Việc cạo bỏ râu tóc Là suốt đời giữ giới Từ bỏ tham ái, cũng không trang sức đẹp đẽ Khiến cho người đời không tham muốn ta Ta cũng không tham đắm người đời Mặc áo pháp cà xa Đó là biểu tượng cho dòng họ Của Bậc Thánh Xưa Cởi bỏ cấu nhiễm trói buộc Cũng không còn nhớ nghĩ về thế gian Bình bác là ứng khí người tu nên dùng Tiết chế thân chừng mực vật phi nghĩa không nhận Đó đều là hình tượng Của Pháp chân như thanh tịnh Này ta đã làm Phật Là thầy của thiên hạ Tự ý ông muốn hỏi giới sợ a bạc thưa Thầy của chúng con Đang thờ tên là Phí Ca Sa Đời đời thông minh, tiếng tâm gian xa Lại là dòng dõi phạm chí Đặc biệt hơn người khác Thiên hạ tuy cho vua là quý Cũng có kẻ bất nhân Mà dòng họ của con duy nhất không thích sát sanh Phật dạy Ta vốn ghét việc sát sanh Nên cậu đạo vô thường chánh chân của Phật Dòng họ phạm chí của ông Chỉ miệng nói quý trọng Nhân từ, Tuy tai không sát sanh Nhưng tâm đều có sát hại Nay ta là Phật Thân miệng ý đều thanh tịnh Tất cả không sát hại Người trong thiên hạ đều ưa sát khi dạy họ làm nhân nghĩa, a bà hỏi, Phật nay đã bỏ vợ con, tự mình giết dòng giống con cháu, sao bằng thầy tôi đời đời con cháu nói giỏi? Phật dạy, dòng họ người trong thiên hạ gốc ngọn mỗi mỗi khác nhau, những người ở đời trước đã từng là con của ta, ta cũng đã từng là con của tất cả mọi người. Hội họp thời có chia ly, dòng họ vô thường, hoặc trước đó là quán cừu nay trở thành thân thuộc hoặc trước đây là thân thuộc nay trở thành quán cừu nhân duyên tan hợp tất cả như quyển cha mẹ vợ con vốn chẳng phải là người thân thuộc của ta ta cũng không phải là thân thuộc của họ người đời chỉ lấy cái ta này hoặc chẳng phải là ta mà gây ra tội ác sau đó phải chịu khổ ngày xưa ta từng làm sát lợi dương tên là cổ ma sạc có bốn người con người thứ nhất tên là úc cam người thứ hai tên là kiền mi người thứ ba tên là độ người thứ tư tên là hưởng nhà vua chưa băng hà mà bốn người con đã giành ngôi vua nghe việc ấy buồn rầu lo lắng nghĩ rằng bốn người con tranh ngôi sẽ giết hại nhân dân liền bỏ nước đi về phương đông cứ mỗi bước đi tự nghĩ đời người có bao lâu mà lo lắng lại dài ta nay làm vua muốn có con cái Đã có con rồi, chúng lại muốn giết nhau. Có con, con như vậy, ít gì cho người. Ta không nỡ nhìn thấy cảnh tàn sát kẻ vô tội, nên chỉ bỏ nhà làm sa môn mà thôi. liền vào núi phía bắc, gặp đạo nhân Ca tỳ sống trong am tranh. Lại có đạo nhân Ma Li. Vô hỏi gốc gác, vì có gì học đạo, Ma Li tự nói, cứ vợ mà không con, mặc thẹn với mọi người, cho nên làm sa môn. Vô bảo, lạ thay ta là quốc vương có bốn người con tuy ta chưa chết mà con đã loạn nước không nỡ nhìn thấy cảnh ấy cho nên mới tu đạo vậy ma ly hiểu rõ càng thêm tinh tấn như vậy nầy a bạc giả sử con hiền cha già bệnh chết con không thể trừ khi sống làm ác chết bị đọa địa ngục con không thể thế do đó ta thường dùng tâm từ bi cứu tế người vật thành đạo chứng quả phật độ thoát chúng sinh a bạc thưa Phật thật khó sánh Ngày nay thiên hạ có bốn hạng người Quân tử, phạm trí, điền gia, công kỷ Chỉ có dòng phạm trí của con Là chân chánh, lại cao quý Ngoài ra Ba hạng kia đều phải tôn thờ dòng họ con Đức Phật bảo Giả sử dòng họ của ông là chân chánh Cao quý Hoặc giả người vợ không có con Phải lấy người gái hậu để sinh con trai Vậy có chấp nhận người đó không? Thưa chấp nhận Này tổ mẫu của ông Hiện chọn lấy người hàng kém để nói giỏi Có thể gọi đó là chân chánh cao quý chăng A bạc im lặng Năm trăm đệ tử đều đứng lên nói Sao bố cụ đàm Tại sao lại quỷ bán dòng họ của chúng tôi A bạc tài trí có thể cùng vấn nàng Đức Phật bảo Tất cả hãy im lặng Nếu ai có tài trí Hãy tự mình biện bác Đức Phật hỏi về vị tổ của họ Cho đến ba lần mà chẳng ai trả lời Kim cang Lực Sĩ đưa cái chày lớn lên nói Đức Phật đã hỏi lại ông Tại sao không trả lời A Bạc sợ hãi thưa Thật đúng như lời Phật nói năm trăm người kia nói Thánh trí của Phật thật sáng suốt Mẹ của A Bạc đúng là đầy tớ gái Trong họ thích Chúng tôi từ nay không còn kính phục nữa Đức Phật dạy Chẳng phải như vậy Ở đời hoặc mẹ thì bần tiện Nhưng con lại hiền quý A bạc là người hiền, không nên quỷ bán. Nếu người dòng Phạm Chí ấy, lấy con gái dòng sát lợi, sinh con khôn lớn, nên học theo cha hay học theo mẹ? Tất cả đều đáp, nên học theo cha. Đức Phật dạy, như vậy nếu mẹ bần tiện, nào có hại gì? Nếu con khôn lớn, giỏi kinh điển, đức hạnh cao giúp hơn cả cha mình, các ông càng phải kính phục. Nếu con gái của Phạm Chí là vợ dòng sát lợi, sinh con khôn lớn, Biết bên ngoài là hiền lương nhưng không chịu học Tự bắt chước theo cha Săn bắn, sát sanh Các ông có kính phục không? Tất cả đều đáp Không nên kính phục Đức Phật dạy Cũng vậy, để hỏi về mẹ Nếu giả như A Bạc Có con hiền lương, tài trí tuyệt thế Các ông phải làm sao? Giả sử cha mẹ đều thuộc dòng phạm chí Nhưng sanh con chẳng ra gì Không có ngay thẳng Các ông phải làm gì? Tất cả đều đáp Hãy cho ngồi nơi chỗ thấp Đức Phật dạy Như vậy, việc sang quý Có là lẽ thường không? Nếu con có Phạm Chí mà sát sanh trộm cấp Phạm Pháp Thì quan lại có nên bắt không? Thưa, nên bắt Tại sao người không chống cự Mà nói, dòng họ của tôi cao quý Không nên bắt tôi Thưa, hiện nay có tội Đâu được nói dòng giỏi Đức Phật dạy Này ta là Phật, dạy cho dân chúng bằng lời chân chánh về lòng nhân hiếu, bỏ tham sân si, giữ theo lẽ thường. Những người làm ác, ta liền dạy họ khiến không sát xanh, trộm cắp tạ dâm, nối láo, uống rượu, cúng tế tà đạo. Con người đời trước làm ác, thân phải chịu tội, giết hại sinh linh để tế trời, tội càng thêm nặng, chẳng ít lợi gì. Giá lại, phạm ý trời thì thanh tịnh, nhân tự, há lại ăn đồ ăn của con người sao? có đức thì thầm giúp không phải giết hại mà được phước cho nên những bậc thế chủ hiền trí trong thiên hạ nghe kinh giới của phật đều tự dứt bỏ nguyện không làm ác thà giữ giới mà chết tinh thần được sinh lên trời nếu ai có thể chí tâm thanh tịnh liền đạt được bốn đạo quả của sa môn một là cấu cảng hai là tấn lai ba là bất quản bốn là ứng chân lại nữa những bậc quân dương trong thiên hạ tuy làm việc nhà nước Muốn được thái bình Của bắt dân đóng thuế Lòng tham chưa trừ Này ta là Phật Điều khiến cho mọi người Không còn tham dục nữa Chứng đạo vô vi. Từ khi ta cầu đạo đến nay Trải qua vô số kiếp Mỗi đời đều có nguyện Nguyện bỏ ái dục Tu hành sa môn Không ai thân thích Người hiền minh Quân tử trong thiên hạ Nghe giới kinh của Phật Không ai mà không phụng hạnh Người nào không dân theo Về sao đều hối hận Ai kềm chế được ý chí Không còn tham dục liền đoạn trừ con đường sinh tử buồn khổ Nếu chẳng luyến ái nhau liền được xa lìa khổ đau Cuộc đời vô thường Con người như bọt nước Cái này thành thì cái kia hoài Không thể tồn tại Đức Phật hỏi A Bạc Thầy của ông lấy gì để răng dài? Thưa Thầy của con dạy không được giết người Giết bò, không được trộm cắp vàng bạc Không được dâm dục với vợ thầy Và vợ của đệ tử Không được uống rượu Lúc 48 tuổi mới cưới vợ thầy của con dạy người suốt đời phải giữ tám giới này. chẳng hay giới của Phật có ý nghĩa gì? Đức Phật dạy người thích nghe hãy lắng nghe. nếu có tộc tánh tử đến từ bày tỏ ưa thích giới Phật, ta tùy theo khả năng của người đó mà truyền trao giới pháp. người muốn ở nhà tu đạo thì gọi là thanh tín sĩ phải giữ năm giới. một không được ham giết hại các loại cầm thú côn trùng nhỏ bé, không được làm tổn hại đến thân hình chúng. Huống hồ lại cầm dao gậy gia hại. Tâm nghĩ diệt nhân từ, miệng không bảo giết. 2. Không được trộm cắp, tham lam của cải người khác. Lừa cân, tráo đấu. Dù như lượng nhỏ nhất, cũng không được xâm chiếm của người khác. Tâm để ở điều nghĩa, miệng không được dạy người trộm cắp. 3. Không được ham dâm dục, xâm phạm vợ của người khác. Không được xem sắc đẹp, không được nghe nhạc hay. Tâm tu lễ cấm, lời nói không trái phép bốn không được nói dối dèm pha buộc tội người lời nói đúng lúc lời nói phải thành tính tâm không lộ kiêu mạn miệng không được khen chê năm không được uống rượu buông lòng say xưa tâm không ham thích miệng không nếm rượu rượu có ba mươi sáu lỗi chớ có khuyên người uống đó gọi là giới luật thanh tịnh sĩ của ta đức phật dạy ta không kêu gọi người người tự đến xin kính thọ giới và được dạy dỗ bỏ ác làm theo thiện kẻ hiền trí trong thiên hạ muốn làm sa môn trước hết ta mỗi mỗi điều hỏi do duyên gì mà được giác ngộ phàm là có người cần phải hiếu kính lấy việc an dưỡng cha mẹ làm chính nếu muốn học đạo cần phải báo cha mẹ cha mẹ có đồng ý sau đó ta mới nói với sa môn cho có hai trăm năm mươi giới suốt đời phải giữ cho thanh tịnh không được nửa đường phế bỏ là mất ơn cúng dường nếu ai dốc lòng cầu thỉnh tính tâm không chuyển có thể phụng trì pháp luật như thế ta mới ban cho giới pháp giới của sa môn lấy nhân từ làm gốc không được tàn sát các loài mái cửa thương xót người vật hơn con đỏ cũng không thù quán kiện cáo cầu sự ngay thẳng nơi người thường nhớ đến công ơn của cha mẹ và thầy bạn siêng năng cầu đạo muốn độ cha mẹ sa môn không được tham lam đưa dối để chiếm đoạt tài vật của kẻ khác thấy các của báo hãy xem như là cát bụi người cho cũng không lấy có lấy không giữ chuyển cho người bần cùng thường vì người thuyết giảng đức tính không tham sa môn không được cứ vợ để nói giỏi phải đề phòng tránh xa người nữ đóng kính thói tình dục thấy sắc đẹp mắt không đón nhìn xem người già như mẹ trẻ như chị em nếu tâm không dừng phải quán bất tình để trừ dâm hạnh Hành tạo khởi sanh tử đều do si ái Samôn không được nói dối Nói lời theo dệt dèm pha buộc tội người Thấy nghe như thật Điều phiên nghĩa không đau truyền Hòa giải kẻ tranh chấp Nói hai bên điều tốt Nói lời từ tốn Chỉ lấy sự chính đáng Không được nói việc riêng của người khác Samôn không được ngâm dịch ca hát Múa vui, đùa giận Và luận sướng diễn kịch Phải cần siêng năng suy tư ôn cũ biến mới những điều sa môn nói lời ấy ác là của pháp sư những gì không nghe không được tự ý tạo sáng tối tụng kinh không được nhầm lẫn tinh tấn thực hành điều cốt yếu của đạo mục đích là để dứt trừ các thứ ô quế vì người thuyết pháp suy tư hợp với ý nghĩa sa môn không được yên nằm giường đẹp quần áo không được thêu thùa ăn không đấm gì không dùng đồ vàng bạc chạm trổ chỉ nên dùng bình bát bằng đất nung bằng thiết sa môn không được uống rượu ăn thịt nghỉ nếm mùi vị không được uống rượu thuốc và đi đến quán rượu sa môn không được lấy hương hoa xoa lên thân xong ướp áo quần phải nhớ nghĩ trì giới sa môn không được mua kẻ sai khiến hàng nô tỳ thuê mướn nhi đồng hoặc người đem đến cho mình nhất thiết không được nhận sa môn không được nuôi dưỡng sáu loài súc vật đi xe cưỡi ngựa buông lung tâm ý sa môn không được cất giữ lúa gạo mỗi sáng đi khất thực không quá bảy nhà một nhà không được mới đến hai nhà giáp vòng bảy nhà không được thì chỉ nên uống nước sa môn vào xóm làng phải như chim ăn nó rồi bay đi không trông ngóng chỗ còn lại nếu không được ăn lòng cũng không giận sa môn bỏ nhà ở không cầu yên không ham nhà tốt chỉ ở chốn núi rừng cạnh đầm ao dưới gốc cây mà thôi sa môn không được buôn bán cầu lợi suy nghĩ cái này cái kia cái nào sang cái nào hèn. sa môn không được bận bịu chuyện ruộng khai khẩn trồng lúa ham thích trồng trọt sa môn không được bàn luận ham thích đất nước hương qua và nhất tâm suy nghĩ về đạo không được suy nghĩ cái gì khác Sa môn không được bàn về chuyện làng sớm, thành ấp, quốc gia xấu tốt, cao thấp Sa môn không được bình luận về cơ nghiệp của đồng đạo như ruộng, nhà, lúa thóc, y phục, đồ ăn uống Kia thì có, đây thì không Sa môn không được nằm mà đàm luận, ăn mà nói chuyện Không được dự biết việc nhà nước, trị bệnh, hành quân đánh chiếm, được thua Sa môn không được nói về y phục, thức ăn ngon dở, nước suối tốt xấu Sa môn không được nói về hình tướng tốt xấu của các loài súc sanh. Đó là sự đàm luận của kẻ ngu, chứ không phải là lời nói đạo Pháp. Sa môn không được tự xưng hiểu kinh. Nói kẻ khác không thông, khoe mình là kẻ thiện, không được cao ngạo. Sa môn giảng Pháp không được nói kinh của tôi thông lợi, còn kinh của ông bị dướng mắt. Giới của tôi thực hành thanh tịnh, giới của ông thực hành ô uế. Không được nói thầy của tôi sáng suốt, thầy ông không sáng suốt kinh phật thống nhất chỗ quy về không hai kẻ có chí khí còn trẻ hãy tự gánh chịu không nên khen chê không được nói ta ở đời thuộc về dòng họ lớn dòng giỏi của ông thì nghèo khổ không được nói từng giảng luận với người nọ nhưng y không bằng ta sa môn không được chuyển đổi ngang nhau kia có giường ghế chăn gối khăn trải tốt kia có các thứ tệ xấu thô sơ không được soi gương vuốt râu nghĩ tưởng đến sự mình trơn không được xem trưởng giả đấu những người hạ tiền và xúc xanh đấu không được bắt chước dùng nắm tay đánh nhau không được chơi su bồ cờ bạc xem bắt chước các trò chơi biến nằm toan tính sự ăn không được nghĩ đến phương nào quận nào từ kia lại đây hết bao nhiêu dặm đường không được quan dẫn với binh gậy ném đạn vui chơi không được bốc thuốc cho người nam người nữ và làm thuốc cho trâu ngựa không được dạy người ói ra hay không ói ra không được tập dơi đùa binh khí gậy gọc nếm bắn đạn không được học xem tướng nghèo giàu sang hèn có tướng không tướng và hình dáng của sáu thứ gia súc không được nghiên cứu về sự giàu nghèo xem bói năm nào tai biến lục lội hàng hán sa môn không được ngước coi lịch số đoán mặt trời mặt trăng đầy dơi hay nhật thực nguyệt thực sao xấu biến hiện núi sập, động đất, mưa gió trong năm, tất cả đều không được biết. sa môn quá ngọ không được ăn. y phục thức ăn uống thô sơ, tâm không quán hận. bình bát thường mang dưới hông trái. dù đến nơi nào cũng không lo đói lạnh, thường mang bình bát bên thân, như chim có cánh, miệng không được ăn bậy. sáu căn thường đứng đắn, lòng hổ thẹn vì không tiến bộ, không hận vì thân khổ. ý nguyện tại kinh giới mắt không liếc sắc, tai mũi lưỡi thân tiếp xúc có tốt xấu mà tâm vẫn không động, tiết chế ăn uống đủ thân không đói cũng không no, nằm để cơ thể nghỉ, giả như có ngủ cũng không lâu, giữ trí thanh cao thường ở nơi nơi hoàng, thí như con hiếu sáng chôn cha mẹ buồn khóc nhớ thương chẳng chút nào quên, sa môn ta đây giữ chí hành đạo, ngồi liền thiền tư, đứng dậy thì tụng đọc thức ngủ tinh tấn công trái với giới hạnh, đó là đệ tử của Phật.